Chuyện ngắn, ngày đùa Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Thể hiện nhóm Sài Gòn Voice Sang có điện thoại Chẳng sung sướng gì khi phải chạy còng cộc qua 24 bậc thang lên tầng 2 Mở cánh cửa kiến mới vào được văn phòng nhà văn quá huyện Giọng bên kia máy hơi đứt quảng, nhừa nhựa Sang ơi Sang thở cái phào Chuyện gì đó Phương? Anh nhớ em Ừ Nhớ thiệt Anh thương em thiệt là thương Sang nhăn mặt ừ. Đang tập thoại đoạn thịt nào vậy? Mà nói có y như thiệt vậy đó <cười> Sang nghe Phương thở ngắn Rồi lặn đi Rồi lại thở dài <cười> Sang nhớ uống thuốc nghe Trời đất Bệnh gì mà uống Thì dặn trước Mai mốt bệnh thì uống Đỡ mốt bệnh anh không có dặn được nữa <cười> Thôi Không còn gì nữa em thôi nghe Ừ thôi Dĩnh Bi Anh từ giả em Anh chết Anh thương em nhiều lắm thiệt mà Sang Sang nhúng dài gác máy Chị quay ra Sao vậy ta Phải 10 năm trước Nghe được câu này của Phương Thế nào Sang cũng cảm động Phát ứa nước mắt luôn cho mặt coi Bây giờ nghe buồn cười không chịu được Sang nghĩ chơ Tây Phương này hôm nay chắc rảnh rang, đem cả chuyện chích xóc ra đùa. Sang nhận dựng một vở kịch cho nhà giám quá huyện để đưa đi dự liên quan văn quá quần chúng toàn thành. Chỉ đã bỏ nhiều show diễn ở thành phố, không hiểu vì sao mình làm như vậy, có thể gì trả cái nghĩa ngày xưa. Từ nơi này, chị đi lên, hoặc có thể chị muốn thay đổi không khí. Vì vậy mà chị bỏ cả máy di động ở nhà. Sang và đám diễn viên đã tập đến đoạn kết. Sang làm việc cực lực, giọng khàng đi. Chị không có trong tay những diễn viên nổi tiếng, hiểu nghề. Điều đó làm cho công việc của chị càng khó khăn hơn. Nhưng họ truyền cho chị niềm hứng thú, từ cách diễn chân chất, mộc mạc, từ sự lăn xả bất chấp nhọc nhằn nhìn họ, chỉ nhìn thấy mình 10 năm trước, đầy đam mê khát vọng nhưng khờ dại, ngây thơ. Mười năm trước, Sang gặp Phương cũng ở đây. Phương nổi tiếng và tập tễnh làm đạo diễn, Sang gọi Phương là thầy, Sang ngưỡng mộ Phương thiếu điều chiêm bao cũng thấy. Con người Phương hết thảy đều phiêu lãng phong trần, tóc dài lấp loáng bạc, hơi dài, mái trước vuốt ngược ra đằng sau. Thành ra đám tóc đó không bám vào đâu được Nó nằm bồng bền Mắt Phương sâu róm Sang tin rằng người nuôi tóc dài Móng tay dài sẽ yêu một tình yêu lâu dài Miễn Phương cười khinh bạc Nón quay ngược ra đằng sau Quần áo bụi bẩm Móng tay dài Sang hồi đó hay cười hay nói liếu lo Hồn hậu trẻ con Sang trầm trồ Làm nghệ sĩ nổi tiếng ấy, chắc là sướng lắm hẹn thầy Không Họ tội nghiệp lắm À không, có một vài người tội nghiệp như tôi nè Hời <cười> ơi, em không có tin đâu, thầy sướng thấy mồ hả Khi nào mà Sang trở thành người nổi tiếng rồi, Sang sẽ tin Có lẽ Phương là người đầu tiên nhìn thấy tài năng nghệ thuật tiềm ẩn trong Sang 3 năm sau, Sang khẳng định mình trên sân khấu thành phố Rồi y như lời của Phương, Sang bắt đầu thấy tội nghiệp mình Sàng sống rất mệt mỏi Vì không phân biệt nổi đâu là sàng diễn Đâu là cuộc đời sang thương Phương nhiều, nhiều lắm Phương thì lúc nóng, lúc lạnh Lúc xa, lúc gần Âu yếm nhau trên sân khấu Bước xuống hậu trường Phương than mà giọng trao chát nghe khẽ như hơi thở Ước gì tôi được nắm tay em Nè, có ai cản đâu Tôi mà chạm vào người em thể nào tôi cũng lạc lòng <cười> Sang cười mà lòng nghe sót sót Như chừng Phương khao khát yêu mà không dám yêu Khao khát sống mà không dám sống Phương trả lời phỏng vấn báo sân khấu rằng Tôi thèm hạnh phúc nhưng không cho phép mình hạnh phúc Một tâm hồn đầy đủ sẽ không thể diễn được một tâm tư dằn xé Vì nghệ thuật tôi hy sinh cả cuộc đời mình Sang biết đó là lời anh dành cho Sang, nó cực đoan một chút. Có nhiều người hạnh phúc vẫn diễn rất hay, nhưng diễn như ma ám, như điên, như sai. Như Phương thì chưa một người nào làm được. Ở bất cứ giai nào, anh cũng diễn bằng sự dằn xé, bằng sự khao khát bị kìm nén. Sang còn nhớ tháng 2 năm 91, sân khấu thành phố dựng dở đèn không hắt bóng. Khi xua đuổi người yêu là Sang Viên bác sĩ cao ngạo, tội nghiệp của Phương Đã lặng người quay đi, rơi nước mắt Giới phê bình đánh giá khoảnh khắc xuất thần đó của Phương Bằng hai từ, quái kiệt Lâu lâu linh cảm hỏi Sang Có phải những giọt nước mắt ngày xưa ấy Phải chăng là dành cho mình? Sang bắt đầu tập quên có Phương trong cuộc đời Đó là lúc tự dưng Sang thấy mình kiệt sức cứ chịu đựng một vài lần như sang đi rồi biết. Diễn xong, Phương rủ Sang đi ăn cháo gà, Sang rối rít tấy son phấn, ùa ra cửa, Phương đã về rồi. Phương hẹn lại nhà Sang chơi, Sang đèn ngoài cổng ánh ỏi chờ cả ngày. Phương không tới. Ủa, anh đâu rồi? Ủa, tôi có hứa sao? Từ Phương, Sang rút ra kinh nghiệm, thay vì phải ngồi nghĩ ngợi điên cái đầu. Lời nào thật, lời nào giả, tách bạch rõ ràng ra, mệt lắm. Thôi thì đừng tin nhiều, hy vọng nhiều để đỡ thấy thất vọng, mất mát. Sang sống như vậy riết rồi quen, không tâm quyết kịp vọng vào một cái gì. Không mơ mộng xa dời, không rút ruột ra tin ai, yêu ai. Sang thấy mình không dịnh vào ai để sống, và cũng không sống vì ai. Sang sắm s sửa được cái v vẻ lạnh lùng khinh ngạo không còn nghe đau xót khi ngửa thấy mùi rượu mùi thuốc lá vả ra nồng nàng từ phương không buồn khi hương cà rỡn âu yếm với cô gái khác không nhớ khi một tuần chẳng gặp nhau thật lòng chỉ nghĩương dẫn còn đó chứ mất mát đi đâu chỉ có lần Tim sang thoát lên nhói một cái khi thấy Phương ôm một nam diễn viên trong bóng tối. Ánh đèn sân khấu đã tắt, có lẽ Phương thấy cô đơn lắm. Thương chút đó rồi thôi, khi quên mất tiêu con sang ngày xưa, về đây chỉ bóng gặp lại mình. Buổi tập sáng sang cho diễn viên nghỉ sớm, bụng sang hơi cồn cào, sang đổ thừa tại mình đói. Giờ nghỉ trưa sang không ngủ được, Bồn trồn chờ đến đầu giờ chiều Chỉ muốn lao vào làm việc ngay Để quên một chuyện mơ hồ nào đó Sang lại có điện thoại Sang nhắm nhẵn nghĩ trong lòng Đâu có bao nhiêu người biết mình đang ở đây ta nhấc máy là giọng của ngàn Sang ơi, đang ở đâu vậy? <cười> Gọi tới đây rồi mà không biết hả? Mình đang ở ngoài dùng phủ sóng Trời ơi, Sang không biết hả? Thằng, thằng Phương nó chết rồi kìa Ừ Thiệt đó Ừ Sang về liền Về liền nghe Sang dập máy Xuống sàn tập Sang diễn cảnh cuối của vợ Trúc Cô diễn viên đóng chính Đang cố khóc để diễn cảnh Cô con gái hư hỏng Thương tiếc người cha vừa qua đời Sang không nói khái niệm Định nghĩa gì hết Chị chỉ bảo Em phải xuống nước mắt thiệt là mềm Không có cái loại nước mắt nào dịu mềm Bằng nước mắt chảy ra từ lòng hối hận đâu Lúc khóc lại lần thứ hai thì Sang lại có điện thoại. Bên kia máy là Mai, người gọi có khác nhưng nội dung không khác. Mai bảo phương chết rồi. Sang vẫn ừ hử nhưng đã thôi cười, vì bực mà thôi cười. Sang tự hỏi, bữa nay là cái ngày gì vậy cà? Đám học trò diễn ồ lên. <cười> <cười> Chị... <cười> Sang bật cười, xem lại ngày hiển thị trên đồng hồ Ngày 1 tháng 4 Cha mẹ ơi, ngày này năm ngoái cũng đám ngạn mai báo Phương chết Sang thiếu điều lộn ngược rộn gan chạy lại nhà Phương Nhìn thấy Phương đang sân sẩn ngồi karaoke Sang tức không há miệng nói được tiếng nào Phương biết chuyện, Phương nhìn Sang lâu lắm Tôi vẫn còn ở trong trái tim em sao? <cười> sang bật cười, gần gợn hỏi lại mình câu đó Nhìn Phương cười cười, chắc Phương lại nói chơi Bởi vì Sang và Phương ai lại không diễn một vai trong cuộc đời này Nhớ chuyện năm ngoái Sang đinh ninh, năm nay mình sẽ không bị lừa nữa đâu Nhưng chỉ lát sau Sang có điện thoại Lại còng cọc chạy lên 24 bậc thang, Sang nói trước Trời ơi, có giỡn nữa mà Nhưng bên kia máy là đạo diễn lưu Sang hả con? Ủa, thầy hả? Có chuyện gì không thầy? Thằng Phương nó chết rồi Sang biết thầy mình không bao giờ đùa Sang đứng sửng trong văn phòng nhà văn quá Một nhân viên trong phòng gọi Sang rất to Sang tuyệt vọng đẩy cửa Nhưng cánh cửa vẫn im liềm Có tiếng người nhắc Hãy kéo cửa về phía sau Sang chen ra Trúc dẫn xe máy đưa Sang ra cổng Chị Chị phải chạy thiệt là cẩn thận nha chị Ờ ờ chị biết rồi Đường ở đây về thành phố xa lắm tẩy trở ra là ngã tư quốc lộ, xe cộ nhiều ghê lắm, phải cẩn thận nha chị. Ờ. Sang chạy đến ngã tư, không biết ngã nào về thành phố, chị chống chân xuống đường giữ cho chiếc xe được thăng bằng. Một nỗi gì đó chợt ứ đầy trong chị, muốn khóc mà không khóc được. Bao nhiêu nước mắt đã dành cho diễn diễn cho công chúng hết rồi, chị không còn giọt nào cho mình nữa. chị hiểu rằng đây là giai diễn cuộc đời mình dù hoàn tất, bình sinh không lúc nào chỉ hít thở, chỉ hóa thân mà trong chị không có một tình yêu cũ, không có phương. Nó chìm lặng giữa muôn ngàn nỗi đau, nỗi thương tổn yêu thương chẳng được đền đáp bởi yêu thương. Lòng chị vững chưng bởi phương bao giờ cũng còn ở đó, nhưng bây giờ phương mất rồi, mất thật rồi, sẽ không còn được thấy phương phong trần mệt mỏi, không nhìn thấy phương cười, nghe phương nói sẽ không được ôm phương trong vòng tay dù chỉ là giây diễn. Chị giấn ga cho xe giật lên và lắc nhọc nhằn. Đã có trước mắt, chỉ thấy trước mặt mình nhòa đi, kiệt sức, chị gục xuống giữa đường. Con đường trút dặn, xe cộ nhiều lắm. Ở nhà Phương, bọn ngạn lưu tụ lại đã rất đông, họ đang chờ đoạn cao điểm nhất của một ngày vui. Nhà Phương dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng lại Không còn vỏ bi lon lỗn nhỗn, tặng thuốc lá, bết vào bàn chân Phương ngồi trên băng đá trước nhà Chỗ này khi Sang về, anh sẽ thấy Sang trước tiên Khi chị vòng qua nhà ông già dân phố ở góc đường và rẽ vào đây Anh sẽ tặng chị một bó hồng đẹp nhất cho Sang Và nói với Sang rằng 10 năm, anh hy sinh Sang cho nghệ thuật là một điều không công bằng Rất không công bằng Bởi Sang là tất cả cuộc sống của anh Lẽ ra anh không nên đùa như thế Nhưng trò đùa mới có ý nghĩa làm sao Rằng một người đã sống lại vì tình yêu một người Nhưng Sang đã không bao giờ về nữa Hôm ấy là ngày 1 tháng 4 Ngày này người đời hay đùa lắm